Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích nghe chuyện. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện nhất niệm binh hàng nhé, tập số 245. mời các bạn nghe tập truyện Ở chỗ điểm cuối hư vô này, đầu nguồn Minh Hà này, ở trên nước sông rôi rạo giống như nước biển, tồn tại một chỗ cung điện tối tăm. Cung điện này lộ ra khí tức tử vong trong băng hàn vô cùng. Hoàn toàn không có chút tồn tại của ngọn đèn dầu. Đây là Minh Cung. Trong Minh Cung, Minh Hoàng thế hệ này bạch hạo, lặng lẽ ngồi chỗ đó. Trên người hắn mặc đế bào, toàn thân từ trên xuống dưới, tàn ra một khí thức tử vong nồng đập. Nhưng trên mặt hắn lại không có sự uy nghiêm thường này, mà là tràn ngập sự lo lắng. Mức độ lo lắng này mãnh đẹp tới mức dường như ảnh hưởng tới Minh Cung, ảnh hưởng tới Minh Hạc. Kính cho sông nước ở bốn phía xung quanh. Thi thoảng truyền ra tiếng sông lớn. Trong mắt của Bạch Hạo Đầy vẻ lo lắng. Trước đó hắn tận mắt thấy được dưới bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn. Người canh giữa lăng bộ đã thất bại. Hắn ở đây trong lúc xuất thủ. Cũng bị Thiên Tôn phá tàn. Mà Thiên Tôn tới không có ý tốt. Mục đích sau khi hắn dẫn Bạch Tiêu Thuần đi là gì. Bạch Hạo mặc dù không biết tất cả. Lại có thể suy đoán được một chút. Hãy biết thời khắc này. Sư Tôn nhất định đang nguy cơ vạn phần Hắn hiểu rõ Phóng tầm mắt bên trong toàn thế giới Hiện tại Người duy nhất có thể cứu sư tôn Chỉ có mình Người canh giữ lang mộ suy yếu Trong lòng hắn biết rất rõ Hắn biết người canh giữ lang mộ hiện tại Có thể sẽ trở về đất cũ bất cứ lúc nào Không còn tiếp tục cường hãn giống như trước kia Hắn hiểu rõ Cho dù mình là minh hoàng Lại tuyệt không phải là đối thủ của thiên tôn Sư Tôn Bạch Hạo chua chát nói nhỏ Tâm thần không ngừng hiện lên Từng hình ảnh lúc trước Ở cùng với Sư Tôn khi ở Man Hoàng Đó là người thân duy nhất của hắn Đó là người hắn cả đời này yêu mến biết ơn Đó là người Bạch Hạo Đã từng phát ra lời thề Phải dùng tính mạng đi bảo vệ Đó cũng là Thời gian vui sướng nhất Trong cả đời này của hắn Dần dần hình ảnh trong đầu biến mất Cuối cùng chỉ còn lại là một hình ảnh In thật sâu vào trong linh hồn hắn Cả đời này cũng không cách nào có thể xóa đi Trong hình ảnh Bạch Tiểu Thuần quay lương lại với mình Thản nhiên mở miệng Nói cho hắn biết Từ nay về sau Thu hắn làm đệ tử Sư Tôn Lần này Bạch Hạo lại mỉm cười Trong độ cười quán mang theo sự quyết đoán Mang theo sự kiên quyết Còn có một tia kiên định mãnh nền Hắn hiểu rõ Muốn từ chân thông thiên đào Ở trước mặt thiên tôn cứu sư tôn đi Chỉ có một biện pháp có thể làm được Đó chính là Chế luyện ra đột phá cực hạn cảnh giới thế giới này 22 sát hòa Trước lúc này Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã là thiên nhân Nhưng Bạch Hạo đối với cách điều chế thôi diễm 22 sắc hòa Vẫn không có dừng đại Cho đến cuối cùng Hắn dưới sự thôi diễn này Đã hiểu ra được, cực hạn của mảnh thế giới này chính là 21 sắc hỏa. Trừ khi là tình huống đặc biệt, nếu không, không có khả năng xuất hiện 22 sắc quả Bởi vì 22 sắc quả sau khi vượt qua cực hạn của thế giới, có thể khiến cho hắn dưới tất cả màu lửa, đều nhìn thành phàm hỏa. 22 màu đã là tiên hỏa. Một khi 22 sắc hỏa thì xuất hiện, lập tức trở thành lực lượng mạnh nhất, không gì sánh kịp. Ở bên trong mảnh thế giới này 22 sắc hỏa Là có thể đốt cháy tất cả tồn tại Ở bên trong thế giới Ngọn lửa như vậy Có thể đủ đi đối đầu với thiên tôn Khiến cho bạch hạo ở trước mặt thiên tôn Có khả năng cứu được bạch tiểu thuần rời đi hay không Chỉ là Muốn luyện chế ra 22 sắc hỏa Thế gian này không có hồn gì Có thể sử dụng làm lửa luyện Cho dù có thể lấy tất cả linh hồn Bên trong minh hạ tới để luyện chế Cuối cùng cũng chỉ dừng lại Ở 21 sắc hỏa Chỉ có một biện pháp Thần sắc bạch hạo nghiêm nghị Trong tiếng thì thào Sự kiên định ở trong mắt nồng đậm đến cực hạn Quyết đoán vô cùng Biện pháp này Chính là tham khảo pháp luyện lửa Của gia tộc Lâm Nhi Lấy linh hồn của Minh Hoàng làm nguyên liệu chính Thiêu đốt bản thân Luyện hóa linh hồn của mình Mới có thể luyện chế ra 22 sắc hỏa Có một không hài trên thế giới này Chỉ có biện pháp này mới có thể làm được Dù sao Hắn là Minh Hoàng Là tồn tại bên trong thế giới này Khống chế Minh Hà Nắm giữ trong tay Luân Hồi Giống như Thần Linh vậy Sư Tôn Ta tới cứu Sư Tôn Bạch Hạo cười Vừa cười Đức bắt hắn chảy xuống Nhưng quyết định quán hoàn toàn không có giả bớt Cho dù sử dụng biện pháp này Phải trả giá cực lớn Hắn có thể không chịu được nổi Nhưng hắn vẫn Không hối hận Cho dù biện pháp này Sẽ làm bạch hạo Từ đó về sau Bị xóa đi tất cả khí thức tồn tại Hắn vẫn không oán Bởi vì Đó là sư tôn quán Ở thời khắc năm đó Khi hắn quỳ lại về phía bạch tiểu thuần Hắn đã quyết định Ơn thầy giống như trời vậy Nước quát hắn không phải là thực chất Khi chảy xuống Trong nhà mắt đã trở thành một phần của nước Minh Hạ Bạch hạo hít một hơi thật sâu Chậm rãi đứng lên Tay vải hắn bỗng nhiên rơi lên Vung mạnh lên Hồn tới Nhất thời ở bên ngoài minh cung này Quan hồn vô tận ở bên trong minh hà chợt từ bốn phương tạm hướng Gào thết lào tới Xuân qua minh cung Ở bốn phía xung quanh bạch hạo Dần dần hình thành đến một vòng xoáy cực lớn Vòng xoáy này Âm âm chuyển động Trong lúc đó Tay trái của bạch hạo bấm quyết Bỗng nhiên chỉ một cái về phía Mỹ tâm Theo đầu ngón tay hạ xuống Nhất thời thân thể hắn giống như là bị thiêu đốt Có hỏa diễm từ trong cơ thể hắn chợt phát lên Đây là một màu lừa Không kết thúc Theo tay bạch hạo nhanh chóng bấp quyết Hồn biển ở bốn phía xung quanh Quay tròn nhanh hơn Từng tiêu hồn bay ra Dung nhập vào trong bạch hạo cơ thể Khiến cho ngọn lừa ở trên người hắn Bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng lên Hai màu lừa Ba màu lửa Bốn màu lừa Chỉ trong thời gian mấy hơi thở Biển lửa trên người Bạch Hạo càng lúc càng dồi dào Màu sắc của biển lửa cũng trở thành Màu mười màu sắc Vẫn còn tiếp tục Nếu như bên trong thế giới này có một người có thể Ở trên phương diện luyện lửa chạy song song Cùng với Bạch Tiểu Thuần thậm chí có chút vượt qua Như vậy người này chỉ có thể là đệ tử Của Bạch Tiểu Thuần Minh Hoàng thời nay Bạch Hạo Trong tiếng nổ đấn Thân thể Bạch Hạo càng thêm thiểu đốt Trong biển hồn ở bốn phía xung quanh Số hồn điên cuồng lao tới Cho đến khi ngọn lửa trên người Bạch Hạo Trở thành 17 màu 18 màu Thậm chí là 19 màu Không kết thúc Sự kiên quyết trong mắt của Bạch Hạo càng kiên định Hắn vùng hai tay lên Tất cả linh hồn ở bốn phía xung quanh Ở một tích tắc này tất cả đều chấn động Đồng thời dũng mãnh tràn vào Sau một tiếng nổ ngập trời Bỗng nhiên vang vọng ở toàn bộ mình cùng Chỗ đầu nguồn của Minh Hà 20 màu 21 màu Cho đến giờ phút này. Bạch Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô, phát ra một tiếng gào mãnh liệt nhất quán. Ở trong tiếng gào thiết này, linh hồn quán đột nhiên thiêu đốt, mượn được thiêu đốt này, mượn lực hồn của bản thân Minh Hoàng, lấy Minh Hà làm gốc rễ, lấy hồn phách làm cơ sở. Bên trong cặp mắt của Bạch Hạo đều bị ngọn lửa tràn ngập. Lúc này thiên thân thể hắn thiêu đốt 21 màu lửa, dần dần xuất hiện thêm một màu sắc. Chính là hai mươi hai màu lửa. Ở trong chớp mắt khi 22 màu lửa xuất hiện, toàn bộ thiên địa man hoang như không có gì thay đổi, dường như tất cả vẫn bình thường. Nhưng tất cả tu sĩ hai bên đang chiến đấu ở trên chiến trường thì đều không biết tại sao trong lòng run lên, dường như ở bên trong thiên địa này đột nhiên hạ xuống một khí tức bọn họ không nhìn thấy được, nhưng khiến cho linh hồn của bọn họ đều phải run rẩy. anh cũng tốt, thiên nhân cũng được, cho dù là bán thần, tất cả Dưới trong tích tắc này, toàn bộ tâm thần chấn động mạnh, Hoàng Sở hít một hơi thật sâu. Không chỉ là man hoang, còn có tất cả sinh linh ở trên đại Thông Thiên, bất luận là tu sĩ hay mãnh thú, cho dù là thảm thực vật hoặc là người phàm, tất cả đều ở bên trong trời cao của toàn bộ thế giới này, suốt hiện lưới thế giới phạm vi khổng nhất từ trước đến nay bao trùm tất cả màn trời. Mơ hồ, ở trong một thứ mắt này, tất cả tồn tại bên trong toàn thế giới dường bên tay Đều nghe được tiếng nói thì thảo khe khẽ Đến từ trong hư vô Vô cùng uy áp Không cách nào có thể tưởng tượng được để ép xuống Sư tôn Ta tới cứu sư tôn Giọng nói này mang theo niềm tin kiên định Giọng nói này Ẩn trước sự điên cuồng Không có sợ hãi Giọng nói này còn ngưng tụ Chấp nhất ơn thầy giống như trời Thà rằng thì tát Dương tan Cũng muốn báo đáp ơn thầy Trong thiên địa vang định tiếng nổ lớn Trong nháy mắt toàn bộ trời man hoang Đã là một mảnh biển lửa sáng chói vô biên Chớp mắt bao phủ Biển lửa này vừa xuất hiện Đồng thời bên trong man hoang Các chiến tù của hai bên đang giao chiến Đều hoảng sợ, đều bị kinh hãi đến ít hơi lạnh Thiên, thiên hòa Trời cao thiêu nốt Cái này làm sao có thể như vậy được Bên trong ngọn lửa kia có người Theo tiếng kinh ngạc vang vọng Trong chớp mắt Biển lửa trên trời cao cuối cùng Bị bột phải một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy giống như là đủ cao, cùng với trời cao, giống như một người khổng lồ hòa diễm kinh thiên động địa, sinh ra ở bên trong biển đồ kia, tản ra uy áp khiến cho thế giới run rẩy, hình như chậm rãi ngẩng đầu lên, từ xa nhìn thấy thông thiên hải. Đó, đó là minh hoàng, là minh hoàng. Rất nhanh, sau khi nhìn thấy rõ ràng người khổng lồ này, tất cả bản thổ, tất cả hồn tu ở trong màn hoang, bất luận là thiên hầu hay thiên công Đều ở trong một cái chớp mắt này Kinh ngạc kêu lên thất thành Ở trong thời khắc toàn bộ man hoang đều chấn động Bạch hạo ở trên trời cao Chợt lắc một cái Nhất thời biển lửa nổi khắp bầu trời Giống như là rời núi rấp biển Mãnh nghiệt phóng về phía thông thiên hải Từ phía xa nhìn vào Biển hòa ở trên bầu trời Mang theo khí thế không cách nào có thể hình dung Quận trào mãnh nghiệt đào nhanh Giống như là muốn đốt cháy tất cả hư vô Ở bên trong thế giới này Thậm chí giờ phút này Nước biển màu vàng của thông thiên hải này Ở trong không trung ngọn lửa đên cuồng thiêu đốt tới Cũng dần đến sóng gió dao động vô tận Giống như muốn đi ngăn cản hòa diễm tới gần Nhưng tất cả Lại giống như là muối bỏ biển Biển lửa kia từ man hoang Mãnh liệt thiêu đốt đến chớp mắt lại bao thùm bao trùm thông thiên hải Khiến cho bầu trời biển rộng Lộ ra hòa diễm vô tận Ở bên trong ngọn lửa này Ẩn chơi ý chí của bạch hạo Từ bốn phương Từ bầu trời cùng với mặt biển, bỗng nhiên vọt về phía trung tâm Thông Thiên Đảo. Thông Thiên như cũng không chịu nổi ngọn lửa này đốt cháy, đang bốc hơi lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành lực lượng thiên điện đậm, không ngừng khuếch tán ra về bốn phía xung quanh. Lực lượng thiên điện đậm này mạnh nhất từ trước tới nay, khiến cho toàn bộ thế giới, không chỉ là Đại Lục Thông Thiên, cho dù man hoang Cũng ở trong một tích tắc này Bị lực lượng thiên địa kinh người này tràn gặp bao trùm Vô số cây khô gặp mùa xuân Vô số mãnh thú gạo thét Vô số sinh linh Đều ở trong một cái chớp mắt Tâm thần chấn động mãnh điện Chỉ là Một loại bất an đến từ bản năng Cũng theo linh khí nồng đậm Ở trong thiên địa tản ra Hiện lên ở trong dòng lòng chúng sinh Dù sao không phải là do thiên địa biến hóa tự nhiên mà thành Đây giống như là tu sĩ thiêu đốt linh hồn Điều hào giảm Thông thiên hải không phải vô tận Dưới sự thiêu đốt như vậy Mặc dù có thể khiến cho linh khí của thế giới này Thoáng trở nên vô cùng nồng đậm Nhưng cái giá là thông thiên hải Không thể tổn hao nghịch chuyển Chỉ có điều Bạch Hạo đã không chú ý tới những thứ này 22 màu lửa vượt qua cực hạn của thế giới Cho dù là hắn lấy linh hồn của mình Tức luyện thành Nhưng muốn khống chế cũng cực kỳ khó khăn Mà đây chỉ là một trong những nguyên nhân Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn Bạch Học biết thời gian của mình Không nhiều lắm Lấy linh hồn của mình luyện chế ra 22 màu lửa Giống như thông thiên hải Không phải là vô tận Có thể nói là tồn tại hoàn toàn Lấy việc thiêu đốt linh hồn của mình để trả giá Sợ là không bao lâu Khi linh hồn của mình hoàn toàn thiêu đốt Hầu như không còn Lúc đó chính là thời khắc 22 màu lửa mạnh nhất Từ trước tới nay sẽ bị mất Thời gian cấp bách Ý chí của Bạch Học hăng hái khuyết tán huy động bốn phía xung quanh bền lửa, lao thẳng đến thông thiên đảo. Nếu như cảnh tượng như vậy, dừng lại. Như vậy trong hình ảnh này, không nhìn thấy được bầu trời, không nhìn thấy được thông thiên hải, có thể nhìn thấy được chỉ là hòa diễm vô tận, giống như là mang theo cơn giận của trời, trong sự điên cuồng mang theo tất cả trùng kích thông thiên đảo. Mà giờ phút này, thông thiên đảo dường như không phải là ở bên trong thông thiên hải, mà là tồn tại bên trong thiên hỏa. Bãi cát ở bốn phía xung quanh hòn đảo Trong nhà mắt lại hóa thành đất khô cằn Thậm chí xuất hiện từng vết nứt Cho đến khi một tiếng nổ lớn kinh thiên Giống như là người khổng lồ giết gào Giống như là trời xanh Ở trong u minh đang tức giận gạo thiết Đến từ bầu trời Đến từ trên mặt biển Đến từ hòa diễm tám phương này Chỉ trong trước mắt một cái liền trực tiếp đánh vào trên thông thiên đảo Bãi cát xung quanh đảo Vốn đã nứt ra Trong phút chốc đại tan vỡ nổ tung Chia năm xẻ bả Những khối vụn này không chờ hắn bắn ra bốn phía, lại ở trong ngọn đờ kia trực tiếp trở thành tro bụi. Dường như 22 màu lửa này đã ẩn chứa ý chí của Bạch Hạo, không chỉ muốn cứu Bạch Kiều Thuần mà còn biến thông thiên đạo thành lửa cháy hừng hực lan ra đồng cỏ, cho dù sinh linh đồ thánh cũng muốn hoàn toàn đốt cháy. Tiếng sấm không ngừng vang vọng ở trên thế giới, biển lửa này giống như là cuồng phong gào thét hiện lên ở khắp nơi, hình thành cái miệng lớn, chớp mắt một cái Đã nút lấy thông thiên đảo vào bên trong Trong một chấp mắt này Tất cả thực vật ở trên thông thiên đảo Trực tiếp tiêu tán Từng dãy núi ở dưới gọn lửa này Trực tiếp đỏ đậm Bị cứng rắn vỡ nát thành cho Càng không cần phải nói tới những lầu cát khắc chế làn ngọc Ở trong ngọn lửa này quét quang Ở trong ngọn lửa này quét ngang Trong nhà mắt tiêu tán sạch Còn có quá nhiều dược thảo chân quý Ở trên đảo này Còn có mọi chỗ ở trong thiên địa Ẩn trước càng nhiều lực lượng thiên địa Do nước thông thiên hải ngương luyện ra đầm đức Thác nước Tất cả đều trong hỏa diễm này Trở thành một phần hư vô Cũng may Bạch Hạo có thiện tâm Lúc này mặc dù hỏa diễm xem như bao vây xung quanh Thông thiên đảo Nhưng hắn cuối cùng cũng không liên lụy tới Những thị vệ ở trên thân đảo thiên tôn Giờ khắc này Mỗi thị vệ đang hoảng sợ Nhanh chóng chạy ra Cho đến khi cách xa thông thiên đảo Mỗi người bọn họ nhìn thông thiên đảo Bị ngọn lửa cắn nuốt Trong thâm thần đã nổi lên sóng to gió lớn Cái này Cái này Lại dám tập kích bất ngờ thông thiên đạo Những thị vệ này Mỗi người đều kinh ngạc kêu lên Trong bọn họ có hai lão giả Tàn ra tu vi bán thần Hai người này chính là thần vệ của thông thiên đạo Chỉ có điều Cho dù là bọn họ Lúc này tâm thần cũng điên cuồng run dày Bọn họ nhìn ngọn lửa kia Càng hoàn toàn không dám thấy gần Bọn họ chỉ có thể chơ mắt nhìn biển lửa vô tận này Lúc này từ bốn viết xung quanh thông thiên đảo Lao thẳng đến khu vực trung tâm Cũng chính là ba ngọn núi này Đạo cùng Cùng với bức tượng thiên tôn Trong tiếng nổ vang Hai ngọn núi trái và phải ở trong nhé mắt đỏ đậm chợt sụp xuống Trở thành cho bụi Sau đó hỏa diễu bốn viết xung quanh lại trực tiếp cắn nuốt bức tượng thiên tôn ở bên trong Ở dưới ánh mắt của mọi người xung quanh Bức tượng thiên tôn tan chảy Với tốc độ mắt thường có thể thấy được Cũng chính là thời gian mấy hơi thở Bức tượng thiên tôn sừng sững ở chỗ này đã lâu năm tháng Dần dần trở thành cho bụi Kể cả gọn nối Kể cả đạo cung ở trên đó Chớp mắt một cái Ở đây đều trở thành hư vô Toàn bộ thế giới thông thiên Tồn tại ở bên trong thế giới thông thiên Từ sau khi đuổi khôi hoàng triều rời đi Trước sau tồn tại ở trong thiên địa này Chí cao vô thường Lúc này Theo một đám thiên hòa hạ xuống Tất cả đều hóa thành hư ảo Mà ở trên đống đổ nát này Tàn ra khí thức hòa diễm Khiến cho thế giới run dậy Ở trong tiếng nổ lớn này Mơ hồ giống như hình thành một vị người khổng đồ Hòa diễm điên của mãnh địa Có thể mơ hồ thấy được Người khổng đồ này mặc đế bào hòa diễm Mang theo đế quan hòa diễm Đứng ở trên thông thiên đảo Hướng về mặt đất lớn tiếng rít gạo Sư tôn Tạ tới cứu sư tôn Cảnh tượng như vậy công kích rất lớn đối với đám thị vệ bốn phía xung quanh Bọn họ không cách nào có thể hình dung Sắc mặt mọi người đều tái nhợt Ở trong đầu chấn động Bọn họ đứng ở nơi đó thân thể lai động Tâm thần nổi lên sóng lớn ngập trời Hoàn toàn khó có thể bình tĩnh Mà biển lừa này đốt cháy Vẫn không có kết thúc Lần này theo người khổng lồ hòa diễm giết gạo Biển lừa này đến từ bốn phương tám hướng xung quanh Ngưng tụ ở trên thông thiên đảo Giúp cuộc thiêu đốt tất cả tồn tại ở trên đảo nhỏ Theo từng vết nứt trên mặt đất Lao thẳng đến dưới nền đất thông thiên đảo Dưới nền đất thông thiên đảo Chính là trận pháp địa cung kia Thời khắc này bên trong địa cung Trận pháp mở ra vận chuyển toàn diện Tất cả mọi hải cốt ở bốn phía xung quanh Bao gồm ba bộ thi hài khôi hoàng trước kia Đều đã hoàn toàn dung hòa Trở thành một phần của trận pháp Mà ở vị trí trung tâm trận pháp Bên trong đầm nước màu đen Đầm nước đã biến mất Thay vào đó lại là vô số phù văn màu đen Những phù văn này đã lấp đầy thân thể của Bạch Tiểu Thuần Cùng đỗ lăng phi Về phần thiên tôn Lúc này hai tay nắm lần lượt Ấn Bạch Tiểu Thuần Cùng đỗ lăng phi xuống Trong thần sắc giữ tợn quán Mang theo sự điên cuồng đang gầm khẽ Dung hợp, dung hợp, dung hợp cho ta Toàn thân Bạch Tiểu Thuần Cùng đỗ lăng phi không ngừng run dậy Lúc này thân thể của bọn họ Cũng đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được Giống như sắp dung hợp với nhau Cũng chính là vào lúc này Toàn bộ địa cung trật lay động Giống như long trời lửa đất Giống như tận thế hạ xuống Tường đá bốn phía xung quanh địa cung Trong phút chốc lại đổ ngầu Trong chớp mắt một cái Theo tiếng nổ lớn rung trời vang lên thành lình từ trong tường đá bốn phía xung quanh Từ bên trong nhăm đỉnh phía trên Trực tiếp đã có hỏa diễm kinh thiên Ẩm ầm hạ xuống Giống như trời chút phong hỏa Tất cả mọi thứ bên ngoài Thiên tôn làm sao có thể không biết Nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt Trong lần dung hợp này, hắn không biết nào có thể phân tâm. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, đừng nói là hủy thông thiên đạo, cho dù là hủy toàn bộ thiên địa, người của toàn thế giới đầu chết sạch đều không có quan trọng bằng chuyện hắn cần làm lúc này. Dung hợp cho ta. Mắt thế hỏa diễm bốn phía dung quanh hạ xuống, thìn tôn lớn tiếng giết gào. Tuy tu vi toàn thân hắn bỗng nhiên khuếch tán ra, ngăn cản biển đồ tới gần, đồng thời tu vi quán bạo phát, khiến cho Bạch Tiêu cùng Đỗ Lăng phi Dung hợp trong hai tay quán lại nhanh hơn Sư tôn Bên trong hỏa diễm hạ xuống Chuyển ra tiếng gạo thét thê lương của Bạch Hạo Thời khắc này Bạch Hạo chính là biển lửa Theo biển lửa hạ xuống Hắn lập tức liền nhìn thấy sư tôn của mình Lúc này giống như mất đi tất cả ý thức Đang bị thiên tôn đè xuống Thân thể hắn cùng với đỗ lăng phi Đã dung hợp lại với nhau Cảnh tượng như vậy Khiến cho Bạch Hạo nhất thời điên cuồng đến cực hạn Tiếng hắn giết gạo dung cả trời đất 22 màu lửa lập tức bị ảnh hưởng Nhất thời bạo phát Lấy tốc độ nhanh hơn Trực tiếp lại phá nát tất cả mọi tượng đá ở 4 phía xung quanh Còn dung hòa phía đỉnh Toàn diện hạ xuống Hòa diễn từ 4 phía xung quanh lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Từ phía xa nhìn lại Biển lửa xung quanh hung bạo Mạnh mẽ đến cực hạn Mang theo khí thức nào đó Khiến cho thần sắc của Thiên Tôn cũng phải biến hóa Tù vi của Thiên Tôn Tàn giất thành màn phòng hộ Rốt cục lại bị biển lửa trực tiếp không để ý tới Đây là lửa gì Thiên tôn biến sắc Trong lòng càng cực kỳ chấn động Ngọn đường kia thực sự là cường án Vượt qua sự phán đoán của án trước đó Cũng chính là trong trước mắt Biển lửa này lại ầm ầm xuyên qua phòng hộ của thiên tôn Vượt qua thân thể của Đỗ Lăng Phi Thời điểm xuất hiện Thình linh đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Sau đó chấn động mạnh một cái Ẩm Một lực mạnh không cách nào có thể hình dung Ở trên biển lửa 22 màu Vượt qua cực hạn của thế giới này Trực tiếp bạo phát ra Cuối cùng hình thành một vòng tròn đừa dồi dào Tiếp trực tiếp lại hung hăng Đẩy thân thể của thiên tôn đi ra Thiên tôn lộ ra thần sắc dữ tợn Trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn cùng với điên cuồng Bạch hạo Người đâm đầu vào chỗ chết Thiên tôn gầm khẽ Tôi bị toàn thân tàn ra Khi thế chuẩn thiên tôn trực tiếp bạo phát Muốn dập tắt biển lửa này Nhưng lúc này nhiệt độ cao ở bên trong biển lửa này Khuếch tán ra Khiến cho trong lòng thiên tôn cũng lo lắng Thậm chí cảm nhận được một tia nguy cơ sinh tử Đầy... Đầy rút cục là lửa gì? Ở trong hỏa diễm này Cho dù là thiên tôn Cũng không thể không lưu về phía sau Bị đẩy ra Còn có đỗ lăng phi Đỗ lăng phi đã sớm hồn mê Lúc này bị bạch hạo mạnh mẽ tách ra khỏi bạch tiểu thuần Trạng thái dung hợp bị lập tức cắt ngang Thân thể trực tiếp bị đẩy ra phía xa Mà tường lửa này Vẫn đang không ngừng khuyết tán Ở trong tiếng nổ lớn Thiên đội bị ép phải lui về phía sau Tất cả những điều này Nói thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế đều phát sinh trong trước mắt Sau khi đẩy đỗ lăng phí cùng thiên tôn ra Ở trung tâm của một bức tường lửa này Trong hỏa diễm ngưng tụ Bóng dáng của Bạch Hạo Đắt từ trong hỏa diễm huyến hóa ra Đứng ở trước người Bạch Tiểu Thuần đang hôn mê Đang dung hợp lại Thì bị cắt ngang Khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần nghịch chuyển Hắn vốn hôn mê Ở dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm bốn phía xung quanh Lại có vẻ thanh tình Hắn biễn cưỡng mở mắt ra Trong đôi mắt đục ngầu vô thần Lộ ra vẻ mờ mịt Sau khi nhìn thấy rõ hỏa diễm của cùng với Bạch Hạo Giọng nói của Bạch Triều Thuần lộ ra suy yếu Thì Thảo nói nhỏ Hạo Nhi Một tiếng Hạo Nhi này Khiến cho thân thể của Bạch Hạo run dày Trong mắt mang theo sự bi ai Không cách nào có thể hình dung Sức sống của Bạch Tiểu Thuần gần như đã sắp bị tiêu diệt hết Hai mắt đã nhắm lại Cảnh tượng như vậy Khiến cho tâm thần của Bạch Hạo đều đau đớn đến cực hạn Sư Tôn Tất cả giao cho ta Bạch Hạo hung hăng cắn rằng Hắn cảm nhận được hồn của mình đang nhanh chóng tiều tàn Hắn hiểu rõ Mình không cách nào có thể kiên trì được 22 màu lửa này quá lâu Điều quan trọng nhất Trước mặt hắn lúc này Chính là được cứu được Sư Tôn Hắn thực sự thấy được thương thế của Bạch Tiểu Thuần rất nặng Từ trước tới nay Sức sống bị lấy đi 9 phần 9 Thứ duy nhất còn tồn tại Là một tia khí tức còn lại Có tia điều lại Chính là hình thần câu diệt Thần chết đạo tiêu Bạch Hạo biết điểm mấu chút nhất lúc này Hắn toàn toàn không có một chút do dự Trần gầm nhẹ một tiếng Trong chớp mắt Bức tường lửa bốn phía xung quanh chợt co lại Trong quá trình co lại này Trần có lực truyền tống truyền lên Giống như hắn muốn dựa vào 22 màu lửa, vượt qua cực hạn của thế giới này, mạnh mẽ nào gì, mang thơ Bạch Tiêu rời đi. Bạch Hạo, ngươi dám? Mắt thấy Bạch Hạo sắp ở trước mắt mình cứu Bạch Tiêu rời đi, loại cảm giác mất thế, hy vọng ở đang trước mắt nhưng lại bị người khác phá hủy, có muốn cướp đi hy vọng, khiến cho Thiên Tôn vốn đã vẫn nộ sẵn, cùng với điên cuồng, không để ý tới thân tình, liều lĩnh nhất thời càng bạo phát. Hắn tuyệt đối không thể đồng ý. Cũng tuyệt đối không thể mặc cho Bạch Hạo Cứu Bạch Tiêu Thuần rời đi Chính là biển lừa Tàn ra cho ta Ở dưới lừa giận này Thiền Tôn đã hoàn toàn cuồng bạo Cho dù tường lửa này khiến cho hắn kinh tâm Nhưng uy áp của hắn vẫn quần quận bạo phát gập trời Uy áp này mạnh mẽ Hình thành đệ ép cực đớn Khiến cho hư vô ở bốn phía xung quanh vỡ nát Khiến cho bầu trời run dày Khiến cho thông thiên hải Thậm chí toàn bộ đại lục thông thiên đều phải chấn động Hình như giờ phút này, ở trên người hắn ngưng tụ là lực lượng của toàn thế giới. Hắn tức giận, chính là cơn giận của thế giới. Ở trong một tích tắc này, khí của hắn không ngừng quật khởi, chớp mắt một cái, giúp cục bạo phát đến cực hạn. Bên ngoài nước biển giết gào, tất cả địa mạch đại lục thông thiên đều run dày, thậm chí trên bầu trời này cũng xuất hiện từng vết nứt. Tất cả khí tức, tất cả tu vi, tất cả uy áp, đều ở trong một cái chớp mắt này, giúp sức bạo phát. Chân phải của hắn dư lên Hùng hăng đạp một cái về phía trước Bước chân này đạp xuống Khi thức quán Tu vi quán Uy áp quán Giống như đã trở thành thực chất Hình thành một pháp tướng ảnh cực lớn Từ trên người hắn mạnh mẽ ầm ầm bọt về phía thòa hòa diễm đằng trước mặt Pháp tướng này toàn sang 5 màu Ẩn trước phòng vũ lôi điện Thình đình có ý chí thế giới ngưng tụ Lúc này theo tướng pháp lao ra Dường như là sử dụng lực lượng của toàn thế giới Đi chấn áp 22 màu lửa Khí thế như vậy Hủy thiên diệt địa Âm một tiếng Biển lửa này vượt qua cực hạn của thế giới Ở trước mặt hắn Lại có thể lay động kịch liệt Bạch hạo ở bên trong hỏa diễm Thân thể run dày mãnh liệt Hình như là có một bàn tay to vô hình Đang gặp thiết lào tới Muốn trực tiếp đập nát cái hỏa diễm Và bạch hạo ở bên trong Hồn bạch hạo bị thiêu đốt mãnh liệt Muốn đi ra chống đỡ Nhưng uy áp đến từ thiên tôn quá mạnh mẽ Thời khắc này Thiên tôn đang đi tới từng bước gần Mỗi một bước chân hắn hạ xuống Đều làm cho 20 màu lửa Đều làm cho 22 màu lửa này lưu lại dường như ở trước mặt hắn 22 màu lửa vượt qua cực hạn của thế giới này Cũng bị nghiền ép Không ai Có thể ngăn cản ta cứu sư tôn Thông thiên đạo nhân Người cũng không được Theo thiên tôn đi tới Khi thế quán không ngừng bạo phát Bạch hạo phát ra gạo thết thề lương tới tận cùng Ở trong tính gào thiết này Hai tay hắn đưa ra Quay đầu lại thoáng nhìn bạch tiểu thuần Sau đó ánh mắt buồn bã Có sự ly biệt khó nói không muốn nói Khi quay đầu lại Trong mắt của hắn Chỉ còn lại sự kiên quyết Hai tay hắn hung hăng vung mạnh lên thiêu đốt đi Hồn của ta tất cả của ta Bạch hạo cười ha ha Rốt cuộc một hơi thở Bốn phần hồn hiện tại còn lại của bản thân hắn Tất cả trong nhé mắt tiểu đốt Không tiếc trả giá lớn Không tiếc tất cả Không giữ lại chút nào Theo sự thiêu đốt 22 màu lửa này bị thiên tôn áp chế Thật giống như là được rót vào nhiên liệu Ở trong một tích tắc này 22 màu lửa điên cuồng dâng lên So với trước kia còn muốn cuồng bạo hơn gấp mấy lần Trong sự khuất tán này Thiên tôn đang ngưng tụ thế giới Thần sắc hắn một lần nữa điên cuồng Biến đổi Không Khuôn mặt thiên tôn vạn vẹo Trước đó hắn nhìn dường như là cường thế. Nhưng trên thực tế, 22 màu lửa này vẫn khiến cho hắn kiên kỷ. Chẳng qua là hắn mạnh mẽ chân áp mà thôi. Lúc này biển lửa theo sự thiêu đốt của bài thảo, mãnh liệt quần bảo. Cho dù là hắn cũng không tránh được, phải một lần lui về phía sau. Nhưng hắn không cam lòng. Lúc này hai mắt của hắn tràn ngập huyết sắc. Trong sự điên cuồng mắt thấy lực lượng truyền tống ở bên trong biển lửa kia đã bắt đầu triển khai. Thiền tồn gầm thét giữ tợn. Hình như là toàn thế giới cũng có thể nghe được tiếng quán thiên cốt bốn mạch Thiền tôn giết gạo Theo âm thanh chuyển ra Chỗ bốn mạch của đại lục thông thiên Đầu chấn động Lại có những hình ảnh trùng điệp Từ trên đại lục bốn mạch này Bỗng nhiên phóng lên trên không trung Giống như là hồn của mặt đất Kim hài Trên chán của thiền tôn nổi gần xanh Trong tiếng gào thét Hai tay hắn vung mạnh lên Nhất thời tất cả nước biển thông thiên hài Ở bên ngoài chợt nổi lên trên không trung Trên bầu trời này toàn bộ nước biển thông thiên hải từ trong chớp mắt ngưng tụ lại cùng một chỗ Sau khi cùng hồn của mặt đất bốn mạch dung hợp Thình linh lấy hồn mặt đất bốn mạch làm xương Nước biển làm thịt hình thành một bàn tay kim sắc khổng lồ Bàn tay này vừa xuất hiện Lại trực tiếp tản ra khí thức làm cho tất cả sinh linh ở bên trong đại lục thông thiên đều run rẩy hoàng sợ Đây là bàn tay thế giới chân chính Bàn tay bỗng nhiên chụp vào vế thông thiên đảo Tốc độ của bàn tay này cực nhanh Trong tiếng nổ lớn Bàn tay lớn ở trên không trung Lại hung hăng chụp về phía thông thiên đảo Về phía biển lửa Do Bạch Hạo ở bên trong Hóa thành đang nhanh chóng truyền thống Trong lòng Bạch Hạo tràn đầy tuyệt vọng Hắn cười một cười tính cười Đầy vẻ thê thảm Bàn tay thế giới này Tuy rằng dưới thần hồn của hắn thiêu đốt 22 màu lửa này có thể đối kháng Nhưng lại không thể tránh khỏi Sẽ bị nó cắt đứt truyền thống Dưới dự thiêu đốt này Hồn của nhất định không thể kiên trì được tới lần truyền tống tiếp theo. Nhưng vào lúc này, ở phương hướng Đông Mạch Thông Thiên, chính xác mà nói là ở bên trong Sơn Môn Nghịch Hà Tông, có một khí huyết ngập trời khiến cho trời cao này trực tiếp liền trở thành huyết sắc, lại trùng thiên, bạo phát ra. Khí huyết ngập trời đến từ Đông Mạch Thông Thiên, ở trong nháy mắt đã bạo phát ra. Giữa không trung, thông thiên đảo, có một đạo huyết quang từ phía đồng mang theo sự điên cuồng vô cùng vô tận. Xuyên qua hư vô, kinh thiên đậu địa Gạo thiết tới Huyết quang này Thình đình là một huyết mâu Do máu tươi tạo thành Huyết mâu này có kích thước trường vạn trường Một đường giống như là muốn xuyên qua hư vô Trong tiếng nổ lớn Nó trực tiếp lại xuất hiện Ở trên không trung thông thiên đảo Mục tiêu của nó không phải là thông thiên đảo Mà là bàn tay thế giới Với xương từ bốn mạch, máu thịt từ thông thiên hải Lúc này đang nhanh chóng lao tới Chọc về phía bạch hạo Huyết mâu này tới quá nhanh, xuất hiện lại quá đột nhiên. Trong phút chốc, nó liền trực tiếp đánh vào trên bàn tay thế giới, dâng lên tiếng nổ đinh tai óc. "Huyết tổ, ngươi không chết!" Thiên Tôn lộ ra thần sắc giữ tận vặn vẹo, điên cuồng tức giận gào thét. Nhưng hắn gào thét có mãnh liệt hơn nữa thì cũng vẫn không cách nào có thể ngăn cản huyết mâu của với bàn tay thế giới va chạm với nó. Trong tiếng nổ lớn, huyết mâu này trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay thế giới. Mặc dù bản thân ở dưới sự va chạm này Bị phản chấn vỡ nát thành từng tất Nhưng vẫn còn khiến cánh tay thế giới Đang chụp vào Bạch Hạo Ngăn cản Bạch Tiểu Thuần rời đi Cũng phải dừng lại ở giữa không trung một chút Chỉ là dừng một chút Nhưng cũng đủ rồi Ban đầu Bạch Hạo vốn đã cười thàm Ở trong sự tuyệt vọng nhiều lúc này hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Thần hồn đang thiếu đốt Hòa diễm đang bạo phát ra Lực lượng truyền tống hoàn toàn triển khai Ở một tiếng, Bạch Hạo hóa thành hỏa diễm, trực tiếp lại quân lý Bạch Tiểu Thuần, trật biến mất ở trên thông thiên đảo. Bạch Tiểu Thuần hôn mê. Vào giờ phút này, thân thể hắn trợt chấn động, mắt của mở ra, nhưng lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được biển lửa ở bốn phía xung quanh. Chỉ là nơi con mắt này không nhìn thấy được, hắn chính đã cảm nhận được một khí huyết đồng nguyên của mình, đang trong sự yên lặng, đột nhiên bạo phát. Trên thông thiên đạo Thiên tôn giết gào Mang theo sự điên cuồng vượt qua trước đó Khiến cho thế giới run dày Khiến cho thiên địa băng hàn Huyết tổ Người đáng chết Các người đều là đáng chết Hắn tức giận không cách nào có thể hình dung được Hắn trả giá bằng cách bỏ ra cốt nhục Bỏ ra tất cả Nhưng cuối cùng lại giống như mấy lần trước Ở thời điểm mấu chốt chết Lại phát sinh ra biến cố Thất bại Hết lần này tới lần khác thất bại Khiến cho thiên tôn đã phát điên rồi Các ngươi đều là đáng chết Các ngươi đều phải chết Bạch tiểu thuần Người chạy không thoát đâu Toàn thân của thiên tôn run dày Hai mắt đỏ bừng Theo tiếng hắn giết gào Bàn tay thế giới này càng rút càng lớn Đang muốn lao về phía Minh Hoàng Mẹn theo những nơi bạch hạo Chạy trốn ở trong u minh Mặt chui kích Các bạn vừa nghe xong tập số 245 Của bộ truyện nhất niệm Vĩnh Hằng Đó Cảm ơn mọi người đã chui lắng nghe và chúc mọi người ngủ ngon nhé.